Trung tiên Tác giả Tiêu định. Người đọc Thành lòng Chương trầm tám Hóa giải Chương trùa ngân ngàn Tiếng trống chiều ta rằm trầm Tôi dì sờn chìm trong biển mây mờ ảo Từ bình minh cho đến lúc hoàng hồ Nơi chân trời gió mây không ngừng thay đổi Mây trắng cứ lửng lờ trôi Thời gian quyết chẳng vì ai mà như ai Thiên âm tự hùng bỉ tráng lệ Sừng sửng vào lạc ra đỉnh núi tôi dì sờn Tưởng như đang dùng ánh mắt tự bi Nhìn xuống thế gian Vô số phạm nhân từ 4 phần tám hướng Tụ tập lại từ sáng sơ Hướng về Phật đường tự Phật mà danh lễ chim bàn Kể lễ chuyện vui vui trong mặt, Cầu xin mỗi thân mê Mỗi ngày có hàng vạn người tới Tụ hợp Hàng vạn người lại ra đi Liên vụ Ngày này sang ngày khác Không hề thay đổi Năm này ngay sang năm khác Hết hợp rồi tay Chỉ có tượng Phật vàng rồng trong chánh điện Trước chánh điện anh mình đang không Hương khỏi nghi lúc ánh Chuyển kiến thấy sự tàn tự Quỷ lệ Hay có thể gọi là truyền điện phàng Lại đi vào căn tiền ốc Chứ gì thiệt phủ lý thần tăng Đã được một ngày một đêm Trong suốt thời gian này Trong tiền ốc không có chút động tỉnh Phủ Hoàng Thượng Nhân cũng đến tiễn đền ở bên ngoài tiểu ốc một lần, ngồi đợi một lúc, sau đó thở dài bỏ đi. Chỉ có Pháp Tướng đã theo quy lệ vào trong phòng, sau đó đợi định vị bên ngoài tiểu ốc, kiên đến nước ngoài. Không ai biết tại sao Pháp Tướng lại đứng nơi đó, kể cả Phủ Hoàng Thượng Nhân ở bên trong sự việc. mà thực ra tất cả thân nhân ở thương âm tự cũng không ai hỏi im câu nữa. Pháp tướng vẫn kiên trì một mình đứng đó Tự hồ như đang chờ đợi một ai Mặt trời vì chiều đỏ lực như máu Ánh hồng chiếu sáng trong trời Ánh vàng ống ánh viền chung quanh Đám y chiều xa xa Nguyên phần mỹ lệ Cảnh đẹp của trời đất cũng luôn ở cạnh con người Chỉ tại con người Nhưng mà không thấy Thấy mà không có tầm Để cảnh mệt Thói tướng nhìn ảnh tài dương ở xa, dường như xúc thân Ý đợi đến đó một ngày một đêm Trên gương mặt thanh tú tự hồ không để lộ ý nghĩ gì Trái với một hoàng tầm sáng, lớp đành ánh sáng trí tuệ thân thường Người đang nhìn gì vậy? được nhiên cái tiếng nói cất lên ở bên cạnh, tháp tiếng giật mình Như trực tỉnh cơn mềm Nhìn thấy phổ hoàng phụ nhân không biết từ lúc nào đã đi đến đường vị Đàn đứng đón những cười một đêm Pháp tướng chấp tay trả lời Phôi bẩm sư phụ Đệ tử đang nhìn ảnh tài dương phía tây Bẩm như sở ngộ, xuất thường suy nghĩ Không biết sư phụ đợt đến thật là thất lệ Phổ thượng nhân cười nói Không cần quan tâm đến lễ nghi quá như vậy còn nhìn ảnh tài dương đã hiểu được điều gì Pháp tướng trầm ngâm một hồi lòng Địa tử đứng đây một ngày một đêm Ban đêm thì ngắm thêm tủ Ban ngày nhìn thấy trời xanh Thấy phồn hoa cũng giống như mặt trời Ban ngày mọc ở phương đông Tiếng cuối ngày chỉ còn dưng lại chút dư quan của phương tan Bước chát trong lòng cảm thấy bi thương Nhưng xinh như vậy Ánh sáng như vậy Thiên bì vạn vật tất cả đều như vậy Đệ tử nhất thời không biết tại sao sinh ra trên đời để làm gì Con người thật sự chỉ nhỏ bé chẳng có giá trị Vậy con sinh ra để làm gì Phổ hoàng thượng nhân gặp đầu Đột nhiên Người có thật của trí tuệ Thiên địa vạn vật Cái gì cũng có số mệnh ri Mặc dù là thiên biến vạn hóa Cuối cùng cũng có thể đi ngược lại ý trời Ngươi nhìn mặt trời mọc rồi lại Hiểu được đạo lý này Vậy là quá tốt Pháp tướng cầm kính hứa võ hoàng thủ nhân hành lễ này Đa tạ sư phụ khen tưởng Địa tử thật không dám Chỉ có điều địa tử tuy gần như để giác ngộ Nhưng trong lòng mới còn có chút nhiều Địa tử không giải thích được Nếu thiên mệnh đã định sẵn Tạo vật cuối cùng của diệt phong Vậy, vô số chúng sanh, chủ đơn bao ân oán tình ái trong cuộc sống là vì mục đích gì? Phật dạy phải phẫu độ chúng sinh. Chúng sinh đều có khả năng ngược đội thôi. Nhưng nếu chúng sinh không muốn được Phật độ vậy thì phải làm cách nào? Phật dạy thế giới tây thiên cực là vô oán vô hợp, vô tình vô dụng. Nếu như vậy không thể hấp dẫn được chúng sinh, thì phải làm sao? Đi tỉnh mù mùi, tự nhiên đi. Nói xong pháp tướng cuối đầu, chấp tay một người phụ. Phổ quân thuộc nhân chăm chú nhịp pháp tướng một, một lần chậm rãi cực đầu. Nếu mặt nội vẽ tư cười không có trả lời ngay. Thay vào đó như về ráng chiều ở phía tây nơi pháp tướng đã nhìn ra đó. Một hồi sau mới cất tiếng. Vừa rồi con nhìn về hướng tây, có thấy ráng chiều này không? Pháp tướng trả lời Dạ Đề tử tới thời gian cười nhanh Mặt trời lặng bề hướng tây Ánh sáng mưa dịp Trong lòng cảm thấy bi thương khôn trải Nên mới thỉnh vấn xin Phổ tự nhân cười nổi Trọng chóc lát mặt đầy Mặt trời sẽ xuống ngứa Và lúc đó người sẽ không còn thấy hắn chiều Pháp tướng tràn đại nghiêng Không hiểu phổ hoàng thuật nhân muốn nói điều gì Chỉ biết trả lời Đúng thế thì sự phụ Phổ hoàng thuật nhân ôm dồn nhìn phía trên trời phía tây Chỉ cảm thấy mặt trời từ từ lặn xuống Bầu trời tổn dần Chỉ còn lại ánh sáng mờ mẹ Thảm nhìn nó Thực dương vốn vô tình Không thể lưu dẫn lại Nhưng đến sáng sớm mai Người lại có thể nhìn thấy cả bình mình phải không? Pháp tướng giật mình Tâm tư từ rủng động Tiếp thời không biết nói gì sắc mặt đủ rõ vậy xuyên Phố Hoàng tự nhân quay đầu lại nhìn Pháp tướng Mà phản phức ngét Không có nói thêm gì nữa Trời mỗi lúc một tối Mặt trời cuối cùng đã hoàn toàn khúc sâu nữa Chẳng bao lâu sau Chỉ nhìn thấy một phần trăng sáng Thì phía đông dần dần lên cao Ánh trăng đầy mạng như Lặng lẽ so sáng pháy đẹp Đến điện huyền Thiên ông tự dưới chân ánh sáng Đại vệ thành nụ Tuy không giống lúc ba ngày Tràn đầy phục hoa náo nhịp Nhưng xa ra lại có vẻ mỹ lệ thành đạc Tôi dì sơ Thiên ông tự. Tiểu đình yên. Sư đồ họ hai người không nói năng gì An tĩnh đứng tại đền viện Y phục nhẹ nhàng lây động đồng nhau Không biết bao lâu sau Chỉ thấy vần trăng đã sắp lên đến giữa trời Giữa tỉ viện an tĩnh Bỗng nổi lên một tràn tiếng miệng Pháp tướng mặc lộ vẻ vui mừng Bước vài bước tới giữa tỉ viện Đứng đầu bậu nguyện Chỉ thấy trăng chiếu sáng phủ lên Tăng vào huyệt mặt a đi tìm thì. Tha tiếng cười lớn quanh mình lại. Miễn cười. Trời về xuống dưới chân cổ ăn, chấp tay anh lại. Đã đã sự điểm, Để tử đây hiểu thôi. Hoàng tự ánh mắt tỏ rõ nét vui, vui nhìn xuống tên đệ tử đang quỳ dưới chân. Mặc dù ông ta tu hành đã đến cảnh giới không còn quan tâm những chuyện được mất sắc mặt quẩn lộ bẻ hoang hiểu chân tâm. Ông nhẹ nhàng vốt đồ pháp tỉnh cạnh thái thốt lên. Hạ ông. người thiên từ thông minh, thể dàn hiếm có Nhưng điều quan trọng nhất là người có tuệ tâm đối với Phật học Phật liên. Trước đây trong bốn sự huyện vệ chúng ta, kỹ thuật phụ trí siêu thúc là người thông vẻ nhất. Thì tuy thông minh, nhưng cuối cùng cũng đi lầm một điều lơ lạc Phật. Vọng cầu thương xin một tử Tụi cũng không tránh nổi xuống lại Hôm người đã hiểu được điều này Là phúc phận của người Mà là phúc phận của thiên hình tự chúng ta Pháp tướng sợ hãi Ngưỡng đầu như phổ hoàng tự nhiên Sư phụ Người nói gì mà đệ tử không hiểu được Phổ hoàng tự nhiên lắc đầu Dùng tay nâng pháp đứng đứng dậy vẻ hoang hữu trên mạch nhạc dần Thông thả đáp lệ mấy năm gần đây Sư phụ ngày đêm lo việc tục Do vậy việc nghiên cứu Phật học về đình trẻ không tiến lên được Ngày ngày chỉ lo lắng về hưu danh thế tục Nửa đời tranh đẫm Không có cách nào giấc bỏ được Kể từ ngày vụ trí sự thúc của người qua giờ Sư phụ đã có ý quyền Nhưng chỉ có điều trong môn phán chứ có người kế tục Cơ nghiệp của tổ sư để lại Tuy là thân ngoại chi phụ Nhưng vẫn không thể coi thường được Bây giờ đã có người Cuối cùng sư phụ cũng có thể an tâm được rồi Pháp tướng Kinh Hải thất sách Vừa đứng lên lại quầy xuống ngay vội vã nói Ân sư Tại sao người lo nói vậy Ân sư Tại sao người lạ nói vậy Thiên tự không thể nào thiếu được người Hài hướng chúng địa tử đều muốn sớm tối ở bên ân sư Ngay lời giáo hứa Địa tử khẩn xin ân sư ngàn lần đừng bỏ chúng địa tử với thiên âm tự mà huy ẩn Nói xong đi là nhịp đầu của nó Phố nhân cười lên một tiếng đôi lại thở dài Kẻ pháp tư đứng dậy cảnh tháng mà nằm Xin Thiên hạng của yến tiệt nằm không tàn Bất quả việc huy ẩm của sư phụ không phải là việc cấp bách Và cũng chưa thể lực tức thực hiện Người không phải là Chỉ có điều mọi việc bây giờ đã ổn quả Ta cuối cùng cũng có thể buông tay được Pháp tướng mắt còn vươn lại Nhưng trong lòng ông hiểu việc phổ ẩm tự nhân huy ẩn Là không thể cản trở được Nhưng theo lời sư phụ nói Chỉ cần người không lập tức huy ẩm Ngày sau có có nhiều gì để thuyết phục ân sư Người tới đây bè không khóc nữa Đứng dậy thì đứng vào một nơi Phố Hoàng Nhân Đứng đầu nhìn trời Chỉ thấy nguyệt quan đầy trời toan thanh nghĩ lại Ông vọng nhìn ra xa Một lúc sau được nhìn nhau Chúng ta hãy đi vào gặp vị trí cho chú Pháp tướng lo lắng hỏi Sao vậy sư phụ? Vũ An Thượng Nhân Lạnh là Thị Phi đúng sai Ở món tình cửa Chưa sao chừng ngỡ cuối cùng cũng phải kết thúc Đến đây ông không nói thêm gì nữa Đi thẳng về hướng dàn tiền Pháp Tướng lẫn lặng đi theo sau sư phụ Càng những đường cửa tiền ốc Không biết sao lòng hắn càng thật Một ngày một đêm rồi Ở bên trầm tiền Đối diện phụ trí sư thúc Quỷ lệ đã làm những gì Ý còn có thể làm gì được Câu trả lời bày ra trước mắt Ngay khi phụ oan thủ nhân vén trèm Để mở thấm Nhẹ nhàng tiến vào bên trầm Căn tiền ốc vẫn trống rỗng Ngọc băng bàng và chiếu sáng y như cữ Không có gì xảy ra Pháp thần của phổ trí vẫn đang ngồi xếp bằng như cổ trên ngọc băng bàng Ở phía đối diện Quyễn Lệ có thể gọi là Trương Quyễn Phạm Đang ngồi xếp bằng Lần ngưỡng về phía phố hoàng thật nên một Chăm chăm chú chú nhìn vào khuôn mặt Phố hoàng thượng nhân thở sâu một hơi Vừa để mở miệng nổi Bỗng nhiên có cảm thấy tiếng động sau lưng Nhìn lại thấy pháp tướng đang kẹt kéo thầy áo của mình Chị thấy y hướng mắt từ phía Quyễn Lệ không nói gì Vũ an tưởng nhưng quay đầu mình kiểu là không khó cho Chỉ thấy bên trong phòng không có gì biến hóa Duy nhất là chỗ quý lệ đang ngồi Trong vòng ba thước xung quanh cách đều bị rãi Với vô số vết nước đi ti xung quanh Càng gần chỗ quý miệng hơn Các vết nước cạnh thể đều. Đến chỗ cách quỷ lệ một thứ Cạch không còn bị rãi Mà đã hoàn toàn nát thành một Trong vòng một ngày một đêm vừa qua Không biết cái chuyện gì xảy ra đều được gửi lệ Cũng có thể vĩnh chuyển không có ai biết được gì Phó an nhân chậm trải đi đến chỗ quý lệ ngồi Lít nhìn xuống mặt đất trước mặt đi Dòng thanh âm bình Thí chủ Người đã ngồi đây một ngày một đêm rồi Người đã nghĩ thông suốt về chuyện Quỷ lệ từ từ chuyển ánh mắt từ pháp thân của phụ trí sang phía phố hoàng thượng nhân, hoàng thượng nhân trong lòng rúng động Chỉ thấy quỷ lệ sắc mặt tái nhợt, có vẻ mệt mỏi Mặc dù chỉ ngồi đây mới một ngày một đêm nhưng sắc mặt đầy vẻ phong trần tương tâm Tự nhiên đã trải qua trăm năm như thế. Phố hoàng thượng nhân chấp tay nhẹ nhận Ai Quỷ lệ chạm đại đứng dậy Nhưng vừa mới đứng lên Người hắn bỗng như phát trưng Không những thân mạng nữa. Pháp tướng cùng phổ hoàng tự nhiên điều trao ngoài Pháp tướng vừa vượt lên đỡ lấy tay của y Quỷ lệ ổn định thân mình Sầu mất hồn Cuối cùng là đứng thẳng dậy Đối mặt của phổ hoàng Thân thể y nhìn qua thì có vẻ hư nhiều Nhưng không nghĩ tại sao vào lúc này Nhìn y là giống như ngọn tu di sơ, Vừa vững chắc Để vừa kiện Đại sơ Thanh âm của y phát ra thành khả Phố ăn thuộc dừng chấp tay nổi Ta đây Tiếng thiết chỗ có dự vụ Người chế thì phải nhập thổ an thẳng Người có thể đưa ông ấy Đưa pháp thần bộ phục lý sự phụ để hỏi án dụng đàn Phổ hoàng thuật nhân cùng pháp tướng đồng thời giận mình Nhìn chăm chú quỷ lệ Một lúc sau phổ hoàng thuật nhân thở dài một tiếng Thành đồng có chút ngại chủ đã nhìn thấu được rồi sao Quỷ lệ cười thả một tiếng Nhìn lại hướng phụ trí đàn Cơ bắp trên mặt co lại Rồi giảm ra Chụp lại lời Ta đại thư giường trước Bất quá chỉ có duyên cầm mặt Ta đã từng viên trước mặt ông ấy tâm tâm tề nguyện khẩu đầu Của ông ấy là siêu Ông ấy cứ ta Rồi là hại ta Nhưng nếu không có ông ấy Thì cũng không có ta Ta chết từ lâu Tà tôi không phải là Phật nguồn đệ tử Nhưng cũng biết trong đạo Phật Hoàn trọng nhất là việc chúng sinh Ông ấy kỳ chết đã không chịu nhập thở, Chứng tỏ trong lòng ông ấy đã hối rất nhiều Hơi thở văn lạnh, ở như đang tỏa ra từ người đi Phổ an tượng nhân của Pháp tướng đồng thời có cảm giác đang tiếp cận với một yêu lực quý vị. Lệ khí của vệ ước chồn rất mạnh Mấy năm qua ta đã chụp hộ. Ta cũng cảm thông với ông ấy. Phần là cũng hiểu như tí do sẽ ra chụp hồn xưa. Nói đến đây quỷ lệ lãng lạng xoay ngược. Đi về hướng cửa. Hoặc hai một tiếng như đẹp hề tiếng. Phổ hăng thượng nhưng cũng pháp tướng ở đằng sau lũng đi. Nhìn kẻ bóng dáng y của chép tay nhìn vào vạn tối thiểu. Thí chủ tấm lòng nhẫn, động rồi. Lão xin thệ mặt tu siêu vũ trí ra Lão nạp cũng tuân lời phỏng phó của chủ, lập tức tiến hành pháp sự họ thiêu pháp của sinh Chỉ không biết là trước đó, thí chủ còn nhiều lời nói với y. Quỷ lệ lúc này đã đi đến cửa Tài đã đặt đèn cửa chúng ta đi ra Nghe câu đó y dừng Toàn thân đúng như nhìn, nhìn tự Phổ thượng nhân của pháp tướng Cũng không biết y đang nghĩ gì Nhất thời chỉ biết nhìn y không nói tiếng này Quỷ lệ từ từ quay lại Chỉ thấy mặt y đầy vẽ thống khổ tan thương Giáng điệu này cũng y Cả đời chỉ xảy ra có hai người Chuyện 10 năm về trước, trong phất chốc lại hiện ra trong tâm trí Cuối cùng tự nhiên gió thổi đêm tàn mặt y hiện ra cái mặt bình tường hoài mặt Hay là Trư Thể Phạm Ai biết không? Nhưng còn ai quan tâm điều Người nam tỉ đó đứng tại khung cửa Nhìn về phía pháp thần phổ trí ra ngồi xếp bàn trên dìm Pháp thần với triệu thống của một đời. Rồi cũng như thiếu niên ngày ấy. Hướng về phần trí quỷ xuống. Đưa đường chính chính dập đầu ba lạc. Sau đó ngẫu đầu lên. Sắc mặt đề và cung kính. Nhưng khuôn mặt lại dấu vô số những thương tình. Cất tiếng. Sư phụ, người... xin người hãy ăn Y trầm giọng nói, sau đó đứng dậy, không nói thêm gì nữa Quay ra hướng của lãng đất hành đạo hạnh hoàng thủ nhân pháp tướng Nhất thời của ngặt nhưng không nói nên lời là... Chỉ biết im lặng những vũ lệ từ từ đi ra khỏi tiền ốc Toàn bộ điện yên tử. Pháp tưởng thở dài một tiếng Ý thật là một người đại thí tuệ Đại từ viên tâm Đúng là một kỳ năm tự của thế gian Ai gì đã phải Phủ hoàng tử nhân quay đầu Nhìn pháp tân của phụ trí một lúc Chắp tay nó Sư giận Trung Quỳ cũng có thể ai nghĩ được rồi Có phải không? Bỗng nhiên Phổ Hoàng Thượng Nhân la lên một tiếng hoảng hốt Làm pháp tướng giật người Vội nhìn thấy một quan Phổ Hoàng Thượng Nhân Đi lập tức toàn thân rung rãnh Sắc mặt đầy vẻ kìa Chỉ thấy pháp thân phủ trí Cũng đang ngồi xếp bằng trên ngọc băng bàng Lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa Trong sáng cắn bạc yếu ớt như xương tuyết Pháp thân vũ trí như xa thạch Tan thành một bột Từng điểm, từng điểm hóa thành hạt bụi nhỏ xíu Mắt thường có thể nhìn thấy Như từ, từ rơi xuống Trên khuôn mặt chạy nu của ông Không hiểu sao nếu tấm cổ lúc đầu Dần dần tan biến mất Trên mặt như lộ một người cười hương hương. Nhìn thấy tốc độ phân hóa cả lúc càng nhau, Chặt máy chấp toàn thân hình Của phổ trí đã tạo mất Phổ hoàng tự nhân mắt rưng rưng lửa Chấp tài nổi. Sư đệ, Tâm của đẹp đã hoàn thành. Sư hình thật là vui mừng cho Từ nay về sau phải Hải vô bị để hấy tự bảo trọng. Pháp thân phổ trí nhanh chóng phục Cuối cùng tất cả đệ biến thành bụi trắng. Nương theo luận sĩ trứng bạc. Xuất phát từ ngọc hình bản, Từ từ hạ xuyên. Cũng vào lúc này, Ngọc Băng Bàng sau khi kết nhận những hạt bụi trắng ly tiên Hào qua pháp bảo vượt trói xa Trong căn tiểu ốc 419 Bất ngờ cuồng gió nụn lên như có một sức mạnh nhạt đó không giải thích được Trong bóng đèn xa đẹp, Phản phức như có tiếng phạm xứng vật dàng như điên trì Ngọc Băng Bàng ánh sáng càng lúc càng rực rỡ Trong căn tiểu ốc, gió thổi mỗi lúc mạnh hơn Thăng bạ của phố hoàng tự nhân và pháp tướng tung bày phần phần Hai người chỉ biết kinh ngạc nhìn nhau Đột nhiên từ Ngọc băng bàn phát ra âm thanh sắc lạnh Hà hoàng tỏa rộng Vô số ạ mụn đi trong ánh sáng trắng bạc như xì tuyết Tùng bày gấp bốn phía Một tiếng nổ lớn thêm người vàng để. Bộ bài tung tuẩy Một lần ánh sáng rực rỡ chói lọi lập tức bao trùm tất cả Bốn bức tường của tiểu ốc lập tức bị vần hào quang kỳ lạ Thì Ngọc Băng Bàng phá vỡ Không còn có chút chút tích nào Chỉ thấy vần trăng trên trào Ánh trăng dịp tiếp Phản chiếu để nhối xa xa Nhưng dàn yên Không thấy nghĩ ra cả ảnh tượng nào kỳ dị hơn Ngọc Băng Bàng ở giữa vần hào quang Từ từ bài lên Xung quanh dị bản này Như hàng bụi màu trắng bạc nhãn hồn Tự như là có linh tính biết đi theo ngọc băng mà Ở đền viện bên ngoài tiền ốc Quý lệ mặc nhiên đứng đó Những đồ nhìn trở Lệ tràn nhẹ cùng Ngọc băng bàng tự bay lên Bay về phía quý lệ đang đứng Phòng quanh người đi Cuối cùng nhìn trước mặt em Quý lệ một quan ngân động Ngòi đám mê buồn Hàm ranh nhắn chặt Gần như không kìm giấy được mình nữa. Sau đó phần hào hoa như ngưng động Thiên tượng nhân dàng Cảnh tượng thể thành những nhẹ trong bóng đêm Từ ngọc băng bàng Lại phát xuất ra một âm thanh nhẹ nhàng trong trở như vẫn bằng chặt tuyết Âm thanh pha chậm Trước mặt cửa lệ Hóa thành vô số học của nhỏ li tiên Phần lấp lãnh dưới ánh nhược quang Như tuyết rơi lã Sáng lạnh trói Từ nơi xa gió núi thủ tơ Vô số bụi mù phiêu phiêu trong gió Giữa không trùng bay bay lượng lượng Rồi bị gió cú về phương xe Chuyện dân biến mất Không còn nhìn thấy được gì cả. Đến đây lễ hồn 182 Mời các bạn đón nghe tiếp Hồn